Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin chào bạn khán giả kênh Chuyện hẻm Nguồn Tình Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Chia tay vì hiểu lầm Thưa các bạn, cô đã đem lòng yêu mến hắn từ khi hai người học chung dưới một mái trường đại học Thế nhưng thân là học tỷ của hắn, lại biết hắn có một cô bạn gái vô cùng xinh đẹp Cho nên cô vẫn cất xấu tình cảm đó Cho đến khi hắn thất tình và tìm đến cô để bày tỏ nỗi lòng Thì hai người bởi vì dây rượu đã vượt quá giới hạn Và cũng chính từ đây Mối quan hệ học tỷ Cùng với học đệ của hắn và cô Đã hoàn toàn tay đổi Cô chính thức trở thành bạn gái của hắn Có thể nói mối quan hệ tình yêu Giữa hai người là vô cùng tốt đẹp Thế nhưng không ai biết rằng Cô vẫn luôn tự ti Và mặc cảm Bởi vì trong mắt của người ngoài cô không xứng đáng với hắn Và đặc biệt cho đến một ngày cô phát hiện ra Người bạn gái cũ Người con gái đã khiến hắn từng đau khổ đã quay trở lại và có mối quan hệ với hắn, mà hắn thì một mực dấu giếm cô. Không muốn phải chia tay trong sự đau khổ, chính vì vậy cô quyết định mình sẽ rời xa hắn trước để còn có thể giữ lại một chút kỷ niệm tốt đẹp khi ở bên cạnh nhau. Nhưng liệu rằng hành động đấu của cô có đúng đắn hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện này nhé! Mặc dù trên cổ áo sơ mi của anh không phát hiện ra dấu son môi của phụ nữ, nhưng mà ở đó, mùi nước hoa không thuộc về mình, ngày càng nông đầm. Tuy không có bằng chứng cụ thể để chứng minh trái tim của anh đã sao động, nhưng hành động né tránh cô để nghe điện thoại của người bạn gái trước đã ám chỉ tất cả. Cô vĩnh viễn không bao giờ quên nỗi đau đến tột cùng do người bạn gái trước đem đến mà Đỗ Phương Cần đã từng trải qua. Nếu như không phải vì cô ta Anh sẽ không có khả năng tìm cô để mà mượn say kể khổ. Hai người vốn chỉ là mối quan hệ chị em đồng môn bình thường, cũng sẽ không bởi vì say rượu mà mất đi lý trí, trở thành bạn trai, bạn gái. Hiện nay người bạn gái cũ có dòng mạo xinh đẹp, da tế tốt, thân hình nóng bỏng kia lại xuất hiện. Còn cô chỉ là một người bình thường, không có gì nổi bật, tuổi cũng đã tương đối cao. Còn có tư cách để mà quan tâm chăm sóc cho một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa ưu tú dịu dàng lại giàu có đó sao? Cho dù anh luôn miệng xài thích giấu giếm như vậy, chỉ vì không muốn làm cho cô lo lắng, nhưng mà cô không còn tự tin vào bản thân. Mà dù mỗi ngày anh đều ngoan ngoãn đứng dưới lầu nhỏ cô cầu xin cô hồi tâm chuyển ý, nhưng cô thà lựa chọn rời xa nhau mà vẫn lưu lại những ký ức hạnh phúc, còn tốt hơn là khi tình yêu trong tương lai đã khô cạn mà nói lời chia tay oán trách lẫn nhau. Năm nay Quyện Kiều An đã 30 tuổi. Là một nhà tiểu thuyết ngôn tình Bầu trời mờ mịt Từ phía sau ánh chiều tà mặt trời Lần trốn trong những tầng mây dày Dường như là trời sắp mưa Bầu trời có một bầu không khí có vẻ nặng nề Đứng ở ban công tầng 2 Kiều Quỳnh An lần đầu tiên đem từng chậu giá đỗ Di truyền vào trong nhà Nếu như trận mưa này thật sự rơi xuống Thì e rằng sẽ là vô cùng lớn đi Giống như tâm tình lúc này của cô Thoạt nhìn giống như mặt biển yên lặng không Có một chút cơn sóng Thế nhưng ở bên dưới lại là sóng lớn quận trào một cách mãnh liệt. Trải qua mấy ngày nay, cô cũng không hề dễ chịu một chút nào cả, giống như trải qua cuộc sống của một con người hai mặt. Từ ban công tầng 2 nhìn xuống ra phía xa xa, ở phía bên phải của sân vườn lớn trước nhà là tâm huyết chung của bọn họ vào những lúc rảnh rỗi. Bên trên đặt đủ lại kiểu dáng bồn hoa cây cảnh, họ đã từng vì muốn trồng lại hoa nào mà tranh cãi nhau. Vì bài trí bổn hoa trong sân vườn trước nhà như thế nào mà gây ra chiến tranh lạnh. Còn có, đây là một tòa nhà ba tầng nằm ở lâm khẩu, là nơi dừng chân cuối cùng của bọn họ. Cũng là nơi hai người sẽ cùng nhau tạo dựng nên một gia đình, sinh hạ một baby hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng ngày hôm nay thì sao? Hạnh phúc có lẽ vẫn tồn tại như cũ, thế nhưng đó chỉ là mặt ngoài mà thôi. Gượng cười vui vẻ cũng không dễ chịu, cô rất muốn một đau đè chặt đứt cuộc sống hiện tại. Hay là tối nay đi, đao dài công bằng đau ngắn. Lời này không biết ai nói, có thể nói thật hay không đây. Phía chân trời truyền đến tiếng sấm rền vang, Kiều Quỳnh ăn ngờ đầu đối diện với sắc trời u ám mà im lặng thở dài. Tiếng sấm từ xa vang đến, trong phút chốc mưa lớn rơi xuống tầm tã. Nơi người của Kiều Quỳnh ăn trên ban công không kịp né tránh, bị dính vào một chút nước mưa. Cô quay vào bên trong phòng, đi vào phòng tắm cầm lấy chiếc khăn lông lao đi phần ướt trên tay rồi sau đó ngồi yên ở phía cuối giường vẻ mặt lạnh lùng hạt mưa có thể xóa đi nhưng đoán chừng đã thấm vào trong lòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện